À, tháng này thầy hơi bị à, thứ nhất là có cái mấy cái, cái vết thương này cổ cho nên là thầy phải mặc áo đồ luôn đi nó đúng mấy cái vết thương. Vài lại, lại sáng nay nó hơi bị à, đàm cái cổ. Nên mặc áo cho nó ấm. Thì à ái thông cảm. Bây giờ thầy sẽ à nói về nhân quả ờ trong đời sống tất cả là ờ hầu như tất cả mọi cái à, cái sinh hoạt à, mọi cái diễn biến tự nhiên ở trong trong trời đất cũng như ở trong mỗi người thì luôn là tuân theo một cái định luật đó là định luật nhân quả thì mình theo theo định luật nhân quả đơn giản là mình gieo nhân nào thì mình gặt quả đó. ví dụ như là mình gieo cái hạt ổi thì mình sẽ là gặt hái là cái cái cái trái ổi ví dụ vậy. rồi mình gieo cây cây xoài thì mình sẽ gặt cây xoài. đó là cái cái định luật nó rất là dễ hiểu. bất kỳ một cái gì mà đã có nhân thì có quả và cái nhân quả này đó nó nó còn có một cái, cái, cái điều kiện để giúp cho cái nhân quả đó hình thành đó là cái duyên duyên tức là những cái điều kiện phụ để chờ duyên cho cái, cái nhân quả đó hình thành và cái nhân quả đó là nó hình thành luôn là rất chính xác không bao giờ sai cho nên nó làm trở thành một cái nguyên lý Thì trong tự nhiên thì mình gọi là nhân quả. Nhưng mà trong cái cái hành động mà có chú ý của mỗi người đó thì lúc đó mình gọi là nghiệp báo. À, nghiệp báo cũng là nhân quả nhưng mà nhân quả do cái chú ý của mỗi người tạo ra. À, còn cái cái nhân quả tự nhiên là như hồi nãy Thầy nói là cái hạt ội thì ra cái ội mà hạt xoài ra cái xoài thì đó là cái cái nhân quả tự nhiên tất cả những cái, cái cái cái diễn biến trong trời đất ví dụ như là mưa hay là nắng hay là lụt bão gì đó tất cả những cái đó đó đều là có cái, cái nguyên nhân của nó à, có cái và nó diễn biến theo cái nhân quả của nó À, mà cái khoa học á người ta có thể là tìm ra cái nguyên nhân để người ta à, thay đổi được cái cái cái, cái quả à. nhưng mà cái đó là nó thuộc về à, áp tự nhiên còn ở nơi mỗi người đó thì cái nhân quả đó được thực hiện theo cái nghiệp về cái nghiệp ở đây là gì nghiệp là cái à, cái cái có một cái nội dung của cái nghiệp Đó là nhận thức và hành vi của mỗi người Cái nhận thức và hành vi của mỗi người như thế nào Thì biểu hiện cái nghiệp của người đó như vậy Và cái nhận thức và hành vi này á, nếu là đúng tốt Thì sẽ đưa đến cái kết quả là, là đúng tốt Đưa đến kết quả tốt đẹp Còn nếu mà cái nhận thức và hành vi sai xấu thì sẽ gặt lấy một cái, cái, cái kết quả là phiền não khổ đau. đó là đó là chuyện đương nhiên. ví dụ như bây giờ trong gia đình mà có một vấn đề gì đó mà gây ra xung đột, cái lời xảy ra phiền não đau khổ gì đó thì chắc chắn là do nhận thức và hành vi sai lầm. còn nếu mình nhận thức đúng và ứng xử đúng thì sẽ không có gây ra phiền não khổ đau. À, chuyện đó là chuyện rất là đương nhiên và trong tất cả mọi cái sinh hoạt của cũng con người thì nhận thức và hành vi là cực kỳ quan trọng. Chỉ chỉ có hai điều thôi trong nghiệp chỉ có hai điều thôi. Một là nhận thức và hành vi đúng tốt, Hay là nhận thức và hành vi sai xấu chỉ có hai điều thôi. Đó. Ngay bác Chánh đạo, ngay bác Chánh đạo cũng dựa trên nhận thức và hành vi này. Ví dụ như là tránh kiến, tránh tư duy đó là nhận thức chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó là hành vi về thân, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó là hành vi về tâm. Nhưng mà đó là, đó là hành vi đúng tốt, hành vi đúng với cái, cái nguyên lý vận hình của pháp và ứng xử đúng với cái cái, cái cái nguyên lý vận hình của pháp. Cho nên đó là có bát chánh đạo. Nhưng nếu bây giờ mình nhận thức sai, tức là tà kiến. Duy sai là tà tư duy, nói sai là tà ngữ, nói sai sự thật là tà ngữ. Hành động sai, đấu, đó là tà nghiệp. Rồi mình trinh sống, sai, sai, thì đó là tà mãn. Đó. Hoặc là mình nỗ lực sai lầm, không phải nỗ lực nào cũng là tốt. Có những nỗ lực rất sai lầm và hầu hết là những nỗ lực là sai lầm cho nên thường là đưa đến những cái kết quả không không tốt đẹp và chánh niệm chánh niệm tức là mình tròn vẹn mình sống tròn vẹn trong từng khoảnh khắc với chính mình trong cuộc sống thì nếu mà mình sống tròn vẹn được á thì thì quá tốt nhưng mà mình lại không tròn vẹn cái tâm mình nó cứ chạy đi đâu á mình đang đi thì mình nghĩ đến chuyện nằm mình đang nằm thì nghĩ trên chuyện đi Đó. tức là luôn luôn là mình Mình không tròn vẹn với cái đang là Mà khi mình không tròn vẹn với cái đang là đó Thì mình không đủ tỉnh thức Đủ sáng suốt để thấy rõ cái đang là như thế nào Và chính vì cái chỗ Mà mình không thấy rõ được cái đang là như thế nào đó Cho nên mình mới là hành động sai lầm đó, Cho nên từ cái nhận thức Sai Thì đưa đến suy nghĩ sai Và Suy nghĩ sai thì nói sai Hành động sai, đóng sai Và như vậy thì tâm không thể nào mà bảo ổn định được chánh tinh tấn chánh niệm chánh định có nghĩa là cái tâm ở trong cái dùng ra bên ngoài hay là hay là trở về lại với bên bên trong thì cũng đều là phải là chân chính cho nên đó là cái, cái nghiệp ở đây chính là cái nói nói chung là là cái nghiệp nó là chỉ là à, nhận thức và hành vi của mỗi người Cái nội dung của cái nhận thức và hành vi của mỗi người đó Là tạo ra cái giá trị của bản thân người đó Ví dụ như một người mà sống mà nhận thức sai rồi và, và hành động xấu, ứng xử xấu Thì cái người đó, cái giá trị của người đó như thế nào Còn một người mà nhận thức đúng, à, hành vi tốt Thì cái, cái, cái giá trị của người đó như thế nào à, Nhưng mà giá trị ở đây đó lại là đánh giá trên cái quả, cái giá trị cái cái mà mình nhận thức về hành vi đó là nhân nhưng mà nói là đánh giá cái giá trị là trên cái quả tức là nếu mình nhận thức và hành vi như thế nào à, mà đưa đến hại mình hại người, đưa đến phiền não khổ đau thì đó là nhận thức và hành vi sai xấu còn nhận thức và hành vi nào mà đưa đến lợi mình lợi người hay là không hại mình hại người và đưa đến à, đưa đến an lạc, đưa đến hạnh hạnh phúc tốt đẹp, hay là đưa đến giác ngộ giải thoát. Thật ra giác ngộ, giác ngộ giải thoát á, cũng là thuộc về nhận nhận thức và hành vi. Nhận thức đúng tức là giác ngộ, nhận thức đúng để thấy ra sự thật. À, và cái sự thật luốc ráo đó chính là tứ tứ thánh đế. Thì cái ý nhận thức đúng với sự thật. Thì lúc đó mình cái cái cái hành vi sẽ là là tốt. À, cái, cái cái ứng xử nó sẽ tốt. Thì á cái, cái cái giá trị của mọi người nó nằm ở nơi cái chỗ nhận thức và và cái cái, cái ứng xử như thế nào. Bây giờ cái người đó cái người đó bên bên luồng dị giỏi thiệt là nhiều nhưng mà chưa chắc đó là nhận thức đúng bởi vì nhận thức đúng là nhận thức trên cái thực chứ không phải là trên trên trên chữ nghĩa có thể trên chữ nghĩa rất là giỏi nhưng mà cái thực không thấy thì cũng chưa phải là, là chánh kiến cái đó là mình mường kiến chứ chưa phải là chánh kiến <cười> tức là mường kiến nghĩa là vay kiến vay của phật nghĩa là vay của ai đó mường về tạm dùng thôi chứ chưa phải là chánh kiến Chánh kiến là phải tự mình thấy đúng sự thật. Cho nên á, Khi mà mình thấy đúng sự thật, à, Và và mình ứng sự tốt, Thì, thì cái ứng sự tốt á, Cái đó mới là biểu hiện của cái, Cái nhận thức đúng. Bây giờ người đó nhận thức làm sao mình đâu biết. Phải không? Mình nhìn một người mình, Họ nhận thức làm sao mình đâu có biết. Họ, làm, họ im lặng, Họ đâu có nói họ nhận thức sao đâu nhưng mà chính cái hành động của họ, chính cái biểu hiện của họ qua cái hành vi đó thì mình sẽ biết rằng là cái người đó là đúng hay sai, xấu hay tốt. do đó đó người ta cái cái người ta nói cái thân giáo mới là quan trọng, không phải là những cái lời của đức phật là quan trọng, mà chính cái cái đức á cái đức cái, cái, cái, cái ân đức của phật á mới là quan trọng. bởi vì chính những cái đức đó đó là thuyết phục hơn là những điều Phật nói. Thầy thầy coi lấy một ví dụ như thế này. Thầy nói giả sử như là khi Đức Phật ngài thấy ông Angulimala mà, giết người đến cái lúc cuối cùng đó, thì Đức Phật ngài mới đến ngài nói là như lai đã dừng lại rồi chỉ có người chưa dừng lại. Thì Đức Phật nói như vậy đó, là ông Angulimala ông ông liền biết ngộ liền. Nhưng mà giả sự như là một tướng cướp khác Cũng đang vác dao tới rồi, rồi nói với ông Anguligwana Ta dừng lại rồi Sao ngươi chưa dừng lại Thì có khi là đánh nhau <cười> Một chết một xấu Cho nên cũng là cái lời nói đó Nhưng mà là phải phát xuất Từ một người mà có đức đồ thật sự có Người có chứng ngộ thật sự Chẳng phải chỉ là lời nói à, cái, Vì vậy cho nên Thông cái lời nói mà thức phục được á đã nhờ cái lời nói đó nó có cái cái nội dung thật sự. Vì vậy cho nên cái nhận cái cái hành vi lại là quan trọng hơn cả cái cái nhận thức là đương nhiên là cái cái gốc rồi. Nhưng chính là cái, cái cái cái hành vi đó mới là biểu hiện cái cái cái nhận thức, đúng đúng đó. Vì vậy cho nên trong trong bát chánh đạo đó là tham cái yếu tố mà coi như này dẫn đầu dẫn đạo có tất cả các cái, cái cái pháp tu hay là nói một cách khác là đó là con đường đưa đến giác ngộ giải thoát thì có thể nói là như thế này nghiệp á thường thường mình hiệu nghiệp theo nghiệp xấu không à? Thì mình cũng hiệu nghiệp theo nghiệp tốt ai mà có khổ khổ cái gì nói rồi cái nghiệp đàn tôi nói vậy không? Cái cái thực ra đó không phải nghiệp á là chỉ có xấu, chỉ có thiện với bất thiện không thôi. Mà chính nghiệp cũng đưa đến giác ngộ giải thoát. Nếu như là cái nghiệp đó là nhận thức và hành vi đúng tốt. Vì nhận thức và hành vi đúng tốt tức là nó là thành bát chánh đạo rồi, thành giới định tuệ rồi. Cho nên á cái thiết tầng cùng của cái Cái nhận thức của hành vi đó Cao nhất của nhận thức và hành vi đó Chính là minh hành túc Phải không? Minh tức là nhận thức tỏ ra hoàn hảo Minh bạch hoàn hảo Và hành tức là tất cả cái hành vi Đã đã, đã hoàn hảo Thì một vị Phật đó, Có một cái danh hiệu đó là minh hành túc Vichacharana Sampano Tức là minh hành túc Như vậy rõ ràng là như vậy thầy mới định nghĩa thế này, tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. À, trong đời sống của mình á, nếu mà mình mình đại nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra cái nhân quả. À, khi mà mình bắt đầu thấy ra được cái nhân quả, thì mình sẽ thấy bắt đầu là mình đi đúng đường rồi. thấy ra nhân quả, thấy ra nghiệp báo. thì lúc đó mình mới điều chỉnh nhận thức và hành vi. và cái hay cái hay của nó chính là cái cái quả. Cái quả đó, kể cả quả khổ Cũng là tốt chứ không phải là quả khổ là xấu Quả khổ nó tốt là ở chỗ Chính cái quả khổ này đó Nó mới là thức tịnh người ta Thấy ra được cái sai lầm của mình Cho nên nếu mà mình mình không có quả khổ Bây giờ mình mình làm gì nó cũng có quả khổ hết trơn á, Mình làm sai xấu gì cũng có quả khổ hết trơn Thì là không được Cho nên cái quả khổ đó nó không phải là để mà hành hạ hà mình nên là để mà trừng phạt mình và thật ra cái quả khổ cũng chính là một cái, cái yếu tố để nhắc nhở mình để điều chỉnh mình lại để mình thay đổi lại cái cái cái nhận thức và hành vi hay là thay đổi lại cái cái cái, cái, cái, cái ứng xử của mình trong đời sống thì cái ứng xử đó chính là mình thường thường nghiệp thì mình hay hay hay để ý đến cái mặt mà biểu hiện trên hành vi nhiều hơn nhưng mà thực ra cái nội dung của, của nó là nó gồm cả hai cái nhận thức và hành vi vì vậy cho nên là à, cái cách mà Đức Phật Ngài dạy mình làm thế nào để mà mình có thể điều chỉnh được nhận thức và hành vi của mình cho, cho đúng tốt thì đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác à, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cái cách tốt nhất để điều chỉnh nhận thức của hành vi. Khi mà mình cái chữ tinh tấn đó nó có nghĩa là không buông lung phóng dật. Tức là cái tâm mình luôn là nghiêm túc chân thành với là cái hiện tại. Với cái cái, cái hiện tại ở đây là cái thực tại ở đây là, là thân thọ tâm pháp, hay là nói cho dễ hiểu là là thân tâm mình đây này. Đó. Thì bây giờ khi mà mình mình tin tưởng đó có nghĩa là mình không buông lung phóng dật. Có đôi lúc đôi có đôi lúc hay là phần lớn tin tấn á là tin tấn để mà để mà thực hiện cái buông lung phóng dật. Đó phần cái là mình nếu mà mình không hiểu rõ được cái từ tin tấn á Thì đối lưng chính tinh tấn là biểu hiện buông lung phóng vật. Đó. Tinh tấn mà tinh tấn theo kiểu là nỗ lực để mà thực hiện cái ý đồ gì đó của mình thì thì lúc đó đó cái tinh tấn đó nó nó là trở thành là buông lung phóng vật chứ không phải là không phải là tinh tấn nữa. Tinh tấn là buông đi cái buông lung phóng vật đó để để trở về nghiêm túc chân thành. Với cái hiện tại, với cái thực tại Mà thực tại đó chính là thân tâm Hay là nói rõ hơn là thân thọ tâm pháp Hay là Hoặc là nói cách khác là Là hành động nói năng suy nghĩ ở đây mọi người Cái biểu hiện Hành động nói năng suy nghĩ ở đây mọi người Điều đó nó rất là rõ ràng Vì vậy cho nên á, Cái người tin thắng Là cái người luôn Nếu mà Nếu mà lỡ mà có Phóng ra bên ngoài tâm bình thường hay chạy ra bên ngoài thì cái trong cái tu nó có nó có một cái đánh giá như thế này cho nó dễ dễ hiểu là cái mức độ bị bị dính mắc ở bên ngoài nhiều thì mức độ tin tấn là kém tức mức độ mà mức độ mà buông lúng phóng dật ra bên ngoài nhiều thì cái mức độ mịt mịt trợ trợ về với cái thực tại đang là là kém Cho nên mình có thể dính mắc là dính mắc rất nhiều thứ. Có khi có khi cái điều tốt mình cũng dính mắc không chừng. Thí dụ như có người cứ ham lo đi từ thiện thì nhiều khi cũng quên mình. Có người à, ham ngồi thiền định, có khi cũng quên mình. Là bởi vì mình cứ chạy theo cái mục đích mà mình muốn đạt tới. Trong lúc đó mình phải buông hết tất cả những cái cái mà tìm cầu bên ngoài để mà trở về trọn vẹn, để trở về với cái cái thực tại đang là đỡ về với cái thân thọ tâm pháp thì cái đó mới là thật sự là tin tấn cho nên cái tin tấn á, là thầy định nghĩa nó là nghiêm túc chân thành với cái thực tài thân thọ tâm pháp chống phải là cũng phải nỗ lực để làm gì cả chỉ cần nghiêm túc chân thành với cái cái đang là chống phải là nỗ lực để đạt được cái gì cả cái cái cái thứ hai là chánh niệm Tránh niệm nhiều khi mình cũng hiểu, rất rất nhiều người hiểu sai. Cứ tưởng là mình phải đeo bám vào một cái đối tượng nào đó để mà niệm Nhưng mà tránh niệm cũng phải là đeo bám. Nếu mình đeo bám á thì cái đồ dính mắc vào cái đeo, đeo bám đó nhiều chừng nào thì đồ tránh niệm kém chừng đó. À cái này là hơi, hơi, mình phải nếu mà không vi tế là không nhận ra được điều này cái đồ dính mắc vào bất kỳ một đối tượng nào thì nó đánh mất cái thực tại thân thọ tâm pháp đang làm cho nên đó, ngay cả khi mà mình nói là niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp thì mình cũng không dính mắc vào thân không dính mắt vào thọ không dính mắc vào tâm không dính mắc vào pháp bởi vì đức phật ngài nói là khi khi trên tánh trên niệm tịch giác trên thân trên thọ trên tâm trên pháp thì luôn là ngài nhắc một câu đó là không tham ưu, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. bất kỳ điều gì ở đời Đấy không phải là ở ngoài đời mà là là ngay nơi cái thân thọ tâm pháp đó đó. tức là cái cái cái gì mà mình đang thấy đó đó thì mình đừng có bám víu vào, mình chỉ thấy đó, mình chỉ thấy thân đang là chứ không phải bám víu vào thân. ví dụ như bây giờ mình đang đi thì mình mình tròn quẹo thấy rõ cái thân đang là chứ không phải là bám vào cái cái đi.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 cũng phải là mình ngồi thì mình mình rõ biết đang ngồi chứ không phải là bám víu vào cái ngồi vì một mục đích nào đó vì nếu mình bám víu vào một cái ngồi vì một mục đích nào đó thì vẫn là đang hướng ra ngoài chứ không phải tròn vẹn với cái thực tại mà ở đây đó chánh niệm là hoàn toàn tròn vẹn với thực tại thân thọ tâm pháp tức là đi là tròn vẹn với đi ông đi chị đi không có gì khác ông đi chị đi thì lúc đó mình mới thấy được thực tánh của đi Trong tất cả mọi, kể cả cái sân Mà trong sân Mình cảm nhận tròn vẹn cái sân Thì đó cũng chính là chánh niệm à, Vì khi đó mình mới thấy rõ Cái sân kinh nghiệp như thế nào Nhân duyên như thế nào à, à, Lời hài như thế nào đều thấy rõ Chứ còn nếu mà bây giờ mình Mình à, không tròn vẹn với cái sân Thì thường là Ví dụ như tâm sân khởi lên cái là mình muốn niệm niệm niệm cho thật nhiều để diệt tâm sân Đó là sai rồi đó. Mà niềm ở đây chính là tròn vẹn Cảm nhận được cái tâm sân đó Nó đang như thế nào Chứ không phải là niệm để mà dẹp tâm sân Nếu mà giờ mình dẹp tâm sân á Thì bao giờ mình có thể là thấu hiểu được Cái sân đúng bản chất của nó là gì Tức là đúng cái thực tính của nó là gì Đó là cái điều Nó cũng cực kỳ là tinh vi Và tinh giác á Tinh giác ở đây tức là Cái tâm trong sáng. Một cái tâm hoàn toàn trong sáng, trong sáng là gì? Trong sáng tức là mình không bị một khái niệm, mình không bị một tư tưởng, mình không bị một quan niệm, không bị một cái phương pháp, không bị một cái uh, cái cái cuồng uh, khổ hay là bất kỳ một cái gì chi phối mình. Mà lúc đó là tâm hoàn toàn trong sáng. Cho nên cái tâm trong sáng đó đó Đức Phật ngày mới nói là ông thấy chị thấy, ông nghe chị nghe, lúc lúc chị xúc, ông biết chị biết chứ không có cái bản ngã. Xem vô, nếu mà cái bản ngã xem vô một cái thì nó sẽ tạo ra nào là khái khái niệm nào là tư tưởng nào là quan niệm chủ quan. Và đa phần á mình để ý trong đời sống á là hầu như mình sống theo quan niệm. Kể cả những người tu theo đạo Phật cũng tạo ra cho mình một quan niệm tu như thế nào đó, xong rồi cái mình đi theo quan niệm đó. Chứ không phải là tâm trong sáng để phản ảnh sự thật một cách trung thực. Điều này cực kỳ quan trọng. Mình hình thành một cái cái khái niệm, mình thành một cái quan niệm tu theo Phật giáo, tu theo một phương pháp nào đó. Rồi bây giờ mình cứ, ngày nào mình cũng cứ cứ theo như vậy. Thì mình đánh mất cái sự trong sáng. Và trong sự trong sáng này đó, luôn luôn mới mẹ và sáng tạo chứ nó không bao giờ lặp đi lặp lại cả. Nó không bao giờ lặp đi lặp lại, luôn luôn mới mẻ. Bởi vì pháp là vô thường mà. Vô thường vô ngã mà, cho nên nó luôn luôn mới mẻ. Ngày nào mình cũng đi, nhưng mà mỗi lần đi là mỗi mới mẻ. Còn nếu mà mình theo một cái khuôn á thì mỗi lần đi là mình áp vào cái khuôn đó để mà đi là trật rồi. Hết hết đến giấc mới mẻ của pháp. Mà pháp á ngay trong cái từ vô thường đó, đóng cái từ vô thường đó, nó mang cái tính chất mới mẻ ở trong đó, vô thường thì nó mới mới mẻ chứ còn lặp đi lặp lại thì làm sao mới mẻ được? đó, cho nên cái đó đó là cái mà mình cần phải phải lưu ý. thì tin tấn, chánh niệm, tịch giác đúng, thì mình mới thấy ra được sự thật, thấy ra sự thật mình mới điều chỉnh được nhận thức và hành vi. À điều chỉnh hình thức và hành vi để đưa đến cái hoàn hảo như Đức Phật là minh hạnh túc, tức là nhận thức hoàn hảo và hành vi hay là ứng xử hoàn hảo, đó là minh và hạnh đều đầy đủ. À. Thì trong bác đạo cũng là minh và hạnh thôi, minh là minh là tránh kiến tránh tư duy và hành là chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng là hành về thân. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là hành về tâm. Thì là như vậy là hoàn hảo. Cho nên đó Đức Phật ngài đó là, là Như Lai Diôn Bố là với như uh, thiên phàm thiên loài người. Là đức, ngài giác ngộ chánh định chánh giác là do thấy được sự thật tử Thánh đế, do sống đúng bác chánh đạo, do thể hiện đúng bác chánh đạo vậy thôi, cái đâu, cái đâu phải là là gì? Nhưng mà cái điều đó đó là là một quá trình rất là lâu dài mà mình phải trải nghiệm chiêm nghiệm từ kiếp sống này qua kiếp sống khác để mới nhận thức ra cái cái sai và điều chỉnh. Cho nên đó, Đức Phật cả nói là giáo pháp của như lai chỉ có nhất hướng đó là thà ly ly tham đoàn việc an tiền cái an tiền là do thà ly cái an tiền không phải là do tích lũy ba la mật mười ba la mật đều ba la mật nào cũng đều xả ly cả thì nhiều khi mình là mình nói nhầm đi mình nói là tích lũy ba la mật đó là sai ba la mật không có tích lũy mà ba la mật chính là buông buông bỏ à, ví dụ như bố thí là để làm gì bố thí là ố thế hay là cúng dường hay là cái gì đó hiến tặng gì đó, ta chính là để để buông buông cái tâm tham đắm ở trong trong trong sở hữu trong trong những cái tài sản sở hữu các nghe vậy, dự giới cũng vậy, dự giới đó là buông những cái hành động nói năng nào mà hại mình hại người là buông hết, thế mà buông hết cái xấu đi đó là là cái tốt là nó sẵn rồi. À, thế không phải là mình cố làm một cái tốt nào, không phải là mình cố tích lũy một cái tốt nào, cái, cái tốt là của pháp, cái tốt là cái nguyên lý của pháp, Chứ cái tốt không phải là do mình làm ra, mình chỉ mình chỉ loại trừ những cái sai lầm thôi, tức là điều chỉnh những cái nhận thức và hành vi nào sai lầm thôi, thì trong cái quá trình mà điều chỉnh nhận thức và hành vi đó đó, chính là để xạ ly ly tham đoàn diệt, thì lúc đó tâm mới là an tịnh, mà hệ tâm an tịnh tịnh á thì ý về sẽ chiếu sáng, mà cái tâm mình vốn là có một cái đức tính chiếu sáng, mà đức Phật ngài gọi đó là pháp sát ra chิตa, đó là một cái đức tính ưu việt của cái tâm. và khi mà mình không bị một cái gì trái lấp á, thì tâm mình tự trở về với cái cái bản chất mà siêu việt ưu việt của nó đó là chói sáng. và khi tâm đã chói sáng, khi khi người đã nhận ra được cái tâm chói sáng, thì lúc đó người đó sẽ ung dung tự tài trong tất cả mọi anh đồng nói năng suy nghĩ và lúc nào cũng sống trong trong bát chánh đạo lúc nào cũng sống trong giới định tuệ mà không, không còn sai lầm cho nên á về cái cái người phật tử là cần nhận thức đúng về nhân quả và nghiệp báo. Thằng đây á thằng đây thầy à, lấy một cái ví dụ để cho quý vị phân biệt được nhân quả và nghiệp báo. Giống nhau và khác nhau ở chỗ nào? À, thầy lấy em ví dụ như thế này. Có ba người. Cùng đi học. Cách trồng xoài. Và ba người đó mua giống xoài giống nhau. Mua phân giống nhau. Tưới nước theo quy trình giống nhau. À, và đương nhiên là cái. Cái thời tiết thì. Thì chung rồi. Ba cái người đó là ở. Gần nhau. Thì cái cái đất ở cái vùng đó cũng giống nhau, Cho nên nói chung là mọi điều kiện đều giống nhau, nhưng mà ba người đó đều trồng xoài và vì trồng xoài đúng quy trình, đúng đúng giống, cho nên cái, cái, cái nhân quả của cái của cái xoài đó là phù hạnh tương đương với nhau, tương đương với nhau, đó là nhân quả uh, của cái tự nhiên nhưng bây giờ ba người này lại có ba cái ý khác nhau một người thì có cái ý là à, mình trồng để tiêu khiển chơi thôi còn nó có ra gì ra không sao có trái được không có trái được mục đích trồng là để tiêu khiển cho vui thôi chứ không có không quan tâm đến cái chuyện là mình trồng để làm gì cái người thứ hai đó, thì lại có ý tốt trồng ra để để cho người ta hái người ta ăn ai tới ai muốn ăn thì cứ tới hái hái ăn cái người thứ ba đó thì trồng với cái ý là mình trồng để cho nó có nhiều trái để mình thu nhập để mình làm việc gì đó đại khái vậy thế thì có một hôm có một đám đám học sinh nó đi ngang qua đó nó đi vô nó hái xoài của của ba ông này hết rồi thì á thì cái thái xoài thì bên nhà nào cũng giống nhau hết, nhà nào cũng mất xoài hết. Nhưng mà cái ông mà trồng mà để tiêu khiển ấy, thì ông thấy bình thường có chuyện gì cả. Với phi chuyện nó nó không ảnh hưởng gì tới ông hết. Cho nên ông không vui cũng buồn gì cả. Còn cái ông mà có cái ý nghĩ là trồng để cho ai hái là hái thì ông rất là vui. Thì ông thấy là mình trồng ra được mà hục sinh nó tới nó hái ra mừng quá. Còn cái ông kia thì lại buồn. Tại vì bây giờ mất xoài trên rồi mình cũng có thu nhập. Như vậy rõ ràng ở đây đó, Cái nhân quả tự nhiên thì giống nhau Nhưng mà cái nhân quả nghiệp báo lại khác nhau Phải không? Là do ở đâu? Là do cái chú ý của mỗi người à, Vì vậy cho nên đó, Đức Phật Ngài mới nói rằng: là à, Như Lai nói rằng là Cái tư tác Hay là cái chú ý là nghiệp Có chú ý là nghiệp vậy thì cái chú ý này đó có thể thiền có thể bất thiền có thể là là à, không thiền không bất thiền đó. vì vậy cho nên á cái chú ý của mọi người là tạo ra cái cái hậu quả của cái nhận thức và hành vi của mình đó chính là cái nghiệp mà nếu mà mình hiểu được cái nghiệp đó, thì đừng có đổ cho cái nghiệp là xấu mà cũng đừng có cho nghiệp là gì cả mà nghiệp chính là Đời sống của mình Hoặc qua đời sống này Mình trải nghiệm chiêm nghiệm đời sống Bằng tinh tấn chánh niệm tình giác Trải nghiệm là trải nghiệm gì Thật ra tất cả những trải nghiệm Đều là trải nghiệm thân thọ tâm pháp Chứ không có trải nghiệm gì khác không? Trong đời sống mình thì chỉ có thân thọ tâm pháp thôi Cho nên nếu mình trải nghiệm đúng Là trải nghiệm thân thọ tâm pháp thôi Nhưng con người mình thì lại là không trải nghiệm thân thọ tâm pháp Mà là trải nghiệm cái bên ngoài Trải nghiệm cái bên ngoài cho lại không trải nghiệm chính mình. Ví dụ mình ăn một món ăn. Thì mình chỉ trải nghiệm cái món ăn nó ngon dở gì đó. Nhưng mà lại mình không trải nghiệm là lúc mình ăn đó đó. Là thân như thế nào, thò như thế nào, tâm như thế nào, pháp như thế nào thì mình lại không thấy. Đó, cho nên là cái trải nghiệm là, là trải nghiệm chính mình. Mới điều chỉnh được nhận thức và hành vi của nó chính mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Cái con đường tu tập là một con đường hết sức là Là Hợp tình hợp lý Chứ không Chứ hoàn toàn không phải là một cái Một cái pháp tu nào đó Mà phải mê tín Hay là phải Như thế nào cả Mà mà đó là một cái con đường hết sức là Mình nói theo bây giờ nó quá Rất là khoa học Rất là Rất là đúng, rất là chính xác Vì vậy cho nên nếu mình nắm vững được cái nguyên lý tu tập. Thì việc tu tập của mình sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả rất là tốt. À, thì không biết là bây giờ mấy giờ để thầy nói ngang đó. rồi Nếu còn thì giờ thì ai hỏi gì đó thì thì cứ hỏi. Vậy thì có ai hỏi gì không thì, thì đặt câu hỏi. Có khi mấy đó. Dạ, cho cho con hỏi cái hồi nãy sư giới thiệu nói về ba người trồng xoài đó thì theo theo sư thì cái người mà cái người thứ nhất hay là cái người thứ hai là tốt sư. Có người có nghĩa là cái người mà trồng ai muốn làm gì làm, còn cái người mà mà trồng mà đấy trong, trong đó thì thầy có ba <cười> cái ví dụ đó là thầy có có ý trong đó tức là trong đó có một người thì thiền có một người thì bất thiền còn một người thì không thiền không ác tức là người đó chỉ trồng thôi nhiều khi trong cái trồng đó đôi lúc họ trồng để họ để họ trải nghiệm họ chiêm nghiệm bản thân chứ còn cái chuyện trồng cái gì là ai lấy như sao là họ không quan tâm họ quan tâm đến cái chuyện là mình mình rõ uh, biết hận tâm mình thôi. À, cho nên á trong đó có cái người mà mà muốn cho cho người ta đó để người đó là thiền. Còn cái người là muốn thu lợi về cho bản thân mình thôi thì người đó là bất thiền chẳng hạn. Còn cái người à, kia đó thì không thiền, không không bất thiền. Ta cái ta nói ba cái ví dụ đó cho nó dễ hiểu. Có ai hỏi gì không? dạ, dạ thưa sư cha con hỏi là hồi nãy sư có nói là tu tập là quá trình mà mình thay đổi từ cái ý thức và cái hành vi vậy thì ví dụ như một người mà thưa sư cho con hỏi là như một người mà ví dụ họ hành ý thức được cái hành vi họ sẽ sai trái nhưng mà họ không buông họ vẫn làm thì làm sao mà mình giúp họ để thay đổi được cái cái ý thức đó thưa sư tất nhiên là nếu mình uh, nó nó phải nó phải đúng thời giống như ông Angulimala đó ông giết người tại sao đức Phật ngài không đến ngăn chặn ông ngay từ đầu mà phải đợi đến cái cái người mà cuối cùng á lúc đó ngài mới đến là bởi vì ngài phải biết được cái diện tiếng của cái cái tâm lý của cái ông Angulimala như thế nào à, tức là đến cái lúc nào chín mùi thì lúc đó ngài đến ngài mới nói cái thì ông mới thấy ra được còn nếu chưa nói thì không được Có người nói là con nghe pháp thầy chán quá cái con bỏ cái ba năm sau cái con nghe lại xem nó hay quá thay <cười> là tại sao ba năm sau họ đã từng trải nghiệm qua rồi đến lúc đó họ mới thấy họ, họ mới thấy thực còn trước đó họ không thấy họ nghe mình nói như không tại do đó đó cái cái đó cũng là một cái cái tiến trình nhân quả thí dụ như là <cười> à, một cái cây xoài thì nó phải tới bao nhiêu bao lâu thì nó mới ra trái một người phụ nữ mang thai thì bao lâu mới sinh đẻ chứ không phải là không phải là muốn sớm <cười> muốn muộn được mà là nó phải đúng với cái trình tự vận hành của nó à, do đó, đó à, đức phật đó là ngài chỉ ngài không có cứu độ ngài ngài chỉ khai thị thôi khai thì là người đó không thấy thì ngài chỉ cho thấy thôi rồi từ khi ngài, khi người đó thấy đó thì từ người đó thấy ra sự thật thì cái người đó thấy ra sự thật chính là cái người đó giác ngộ, không phải là ngài giác ngộ dùng à, mà ngài chỉ cho thôi. thì cũng vậy, nhiều khi mình phải à, nếu là cái người thân của mình như là mà một người thân là mỗi người mỗi khác. À, con cái thì mình nói như thế nào để cho hiệu quả, à, cha mẹ thì mình phải nói như thế nào mới hiệu quả, bạn bè thì mình nói mỗi mỗi người đều mình nói cách khác hết, cũng như Đức Phật á gặp năm vị kiều Trần Như thì ngài nói khác, gặp Angulimala thì nói khác, gặp Yassa thì nói khác, gặp ờ uh, Amba Pali thì nói khác. À, gặp nàng Pasadara thì nói khác. Nhưng mà trong cái khác đó đó nó cũng có duy nhất một cái quốc loại là giống nhau. Cái quốc loại là giống nhau. Nắm vững được cái quốc loại đó thì bây giờ mình mới là tùy theo mỗi người. Và Cái quan trọng nhất là khi mình nói á thì có 5 điều. Khi mình nói một điều gì đó á nó phải có 5 điều. Điều thứ nhất là đúng với sự thật. Điều thứ hai là nói với thiền tâm. Điều thứ ba là cách nói làm sao mà mà thuyết phục được, tức là hiệu quả. À, nói cái sao đó có thể đôi lúc mắng một trận mà có hiệu quả không chừng. Mà có khi thì nói phải là thật ngon ngọt mới là mới là hiệu quả. Vậy thì quan trọng là nói làm sao mà có hiệu quả Và có hai điều Cực kỳ quan trọng Mặc dù đó là phù thôi Đó là đúng lúc Và đúng chỗ Thí dụ như nếu mình nói Mà sai lúc á là không được Nhắc nhở một người nào đó Là phải nhắc nhở Đúng lúc và đúng chỗ Còn nếu mình Mình sai lúc một cái Là sai chỗ một cái Là nhiều khi nó phản tác dụng Mặc dù ba cái đầu là đúng rồi ba cái đầu đầu thì được nhưng mà chỉ cần là không không đúng lúc không đúng chỗ thì cũng không có hiệu quả à, vì vậy cho nên á điều này á đòi hỏi mình phải lắng nghe quan sát để mình hiểu rõ cái cái người mà mình muốn giúp như thế nào cái đã cho nên thường thường á ví dụ như có một người nào đó mà đến thầy mà nhờ nhờ thầy giúp gì đó đó đầu tiên là thầy hỏi họ kệ ra hết thầy lắng nghe có cái điều nào mà thầy chưa rõ rồi thầy hỏi lại hỏi lại cho đến khi mình nắm vững hoàn toàn cái hoàn cảnh của họ như thế nào và mình biết rõ rằng cái chỗ mà tiếng cho họ đau khổ là ở đâu lúc đó mình chỉ cần trị một cái là họ, họ thấy ra liền và và và họ nói rằng là con nghe thầy nói con bây giờ tự nhiên con thoát ra khỏi cái cái cái trói buộc cái cái đau khổ đó là là nhờ mình mình nói hiệu quả là mình phải nói đúng không chỗ. Cái đó. Như vậy phải như vậy là mình phải tâm lý mình phải hiểu người ta được. như là phải tâm lý. Yeah. <cười> tâm lý ở đây tức là à, bản thân mình á, phải có từng trải nghiệm chiêm nghiệm bản thân bản thân. Để mình hiểu rõ bản thân cái đã. Còn nếu mà mình không hiểu rõ bản thân không cách nào mình giúp được người khác. Không hiểu được. <cười> <cười> <cười>